t r ư ờ n g năm mươi b ố tâm tính chuyển biến thái vũ phi lâu tân đình ở trong đại điện đang xem bảng hệ thống sau khi san bằng diệp ra hắn lại đạt được một trăm nghìn giá trị nhân vật phản diện hiện giờ hắn có tổng cộng một không hai về kép điểm giá trị nhân vật phản diện hắn nhìn số liệu cảm thấy tư duy thông thấu bất trì bất giác tâm tình của hắn đã thay đổi rất nhiều kiếp trước hắn chỉ là một người bình thường sống cuộc sống ngày qua ngày hiện tại gia tộc hơn nghìn nhân khẩu hắn nói giết liền giết trong nội tâm không có chút gợn sóng nào những chuyện xảy ra dưới địa cung đã cho tần đình rất nhiều giáo huấn biết sang trung bạch sẽ không an phận nhưng hắn lại không tiên hạ thủ vi cường cho nên mới lâm vào tình thế nguy hiểm cửu tử nhất sinh suýt nữa đã thân tử đạo tiêu cho nên lần này san bằng diệp g i a trong lòng hắn biết diệp g i a không có gì uy hiếp đến hắn hắn lại vẫn làm như vậy ánh mắt tần đình lộ ra sự yếu ớt lẩm bẩm nói thả ta phụ người trong thiên hạ chứ không thể để người trong thiên hạ phụ ta phục quốc hoàng triều phục đô thành hoàng cung hoàng đế phục quốc phục khang nhắm mắt tu luyện hắn mặc đế b à o khí tức sâu lắng là cường giả thần thông cảnh đ ỉ n h phong lúc này một lão giả mặc trang phục thái giám đột nhiên xuất hiện trước người hắn lão cúi đầu nói bệ hạ có tin tức t r u y ề n đến thanh thành diệp gia bị diệt phục khang mở to mắt kinh nghi nói diệp gia gia tộc diệp gia của diệp thu thanh thành lão thái giám nói đúng vậy sắc mặt phục khang hơi trầm xuống là người phương nào làm trong lòng của hắn có chút nộ khí hắn cực kỳ xem trọng diệp thu cho rằng sau này sẽ có không ít thành tựu thời điểm diệp thu ra ngoài du lịch đã đáp ứng diệp thu dạy chiều cố tốt cho gia tộc của hắn bây giờ diệp gia bị diệt sau này hắn phải bàn giao thế nào lão thái giám nơm nớp lo sợ nói nghe nói nghe nói là tần đình công tử của huyền thiên tông phục khang kinh hãi cái gì tần đình công tử huyền thiên tông làm sao có thể tại sao diệp gia lại chọc tới tần đình công tử lão thái giám nói hình như là diệp thu mạo phạm tần đình công tử không chỉ chính hắn đã chết diệp gia cũng bị tần đình công tử diệt lần này phục khang ngồi không yên đứng lên nói diệp thu mạo phạm tần đình công tử hắn thân là quân vương một nước hiểu biết về thế cục đông hoang hơn xa người ngoài phân lượng hai chữ tần đình này thế nào hắn rõ ràng hơn ai hết nói thẳng ra thì tân đình chỉ cần động một đầu ngón tay phục quốc của hắn sẽ gặp phải tai họa ngập đầu diệp thu đã chết hắn lại không quan tâm chút nào hiện giờ hắn chỉ quan tâm liệu tân đình có giận chó đánh mèo c h ú t giận lên h o à n g thất phục quốc hay không dù sao phục khang hắn cũng cực kỳ thưởng thức diệp thu hiện giờ thái tử phục việt còn là mạc nghịch chi g i a o với diệp thu việc này mọi người đều biết phục khang suy tư một lát lạnh lùng nói truyền lệnh xuống thái tử phục việt giao hữu vô ý chính là thất đức phế ban thưởng rượu độc triệu hồi tiền thái tử phục tàng nhân từ tổ địa trở về vị trí thái tử thân hình lão thái g i á m run rẩy cúi đầu dưng rõ hắn biết rõ một trận gió tanh mưa máu đang đến gần phục khang ngơ ngác đứng một hồi thân thể phát lạnh phục việt là nhi tử hắn yêu thích nhất hắn sao có thể nhẫn tâm nhưng vì vạn năm cơ nghiệp của phục gia chỉ có thể hy sinh hắn việt nhi đừng trách phụ hoàng thân hình phục khang lóe lên biến mất trên không trung không chỉ phục việt bên trong phục quốc tất cả gia tộc giao hảo với diệp thu trong vòng một đêm đều máu chảy thành sông tất cả thảm cục này v ẹ n vẹn chỉ bởi vì phục quốc sợ bị diệp thu liên lụy dùng điều này để tỏ rõ lập trường với tần đình mặc dù tần đình căn bản là không để ý thái vũ phi lâu tân đình ở trong đại điện đang xem bảng hệ thống dựa theo thiết lập hệ thống thu hoạch được một trăm nghìn giá trị nhân vật phản diện sẽ được thưởng một cơ hội rút thưởng hiện giờ tân đình có mười lần rút thưởng t h a n h âm hệ thống lạnh như băng giò hỏi bây giờ túc chủ có mười lần rút thưởng có xác định sử dụng một lần duy nhất không tân đình gật đầu nói xác định trước mặt tân đình hiện lên một cái bàn quay lớn kim chỉ trên bàn quay bắt đầu điên cuồng chuyển động thật lâu sau kim ngừng quay đinh chúc mừng túc chủ rút được thanh tâm đan tân đ i n h nhìn đan dược xuất hiện trên tay cười khổ đan dược này chỉ là đan dược nhập môn đạo đồng bình thường cũng có thể luyện chế tuy viên thanh tâm đan do hệ thống sản xuất này có phẩm tướng hoàn mỹ đại sư cũng không luyện chế được thanh tâm đan có phẩm chất hoàn mỹ thế này nhưng thanh tâm đan chỉ là thanh tâm đan cho dù phẩm chất tốt thì cũng chỉ là thanh tâm đan t ầ n đình lắc đầu không quá thất vọng rút thường sẽ luôn có khả năng rút chúng đổ rác rưởi t ầ n đình nói tiếp tục rút thường kim trên bàn quay lại bắt đầu điên cuồng chuyển động đ ì n h chúc mừng túc chủ rút được bách trượng kiếm đ ì n h chúc mừng túc chủ rút được thái sơ đan đ ì n h chúc mừng túc chủ rút được phi s à o u kinh đ ì n h chúc mừng túc chủ rút được ít khí đan t ầ n đình bất đắc dĩ nhìn một đống rác rửa trước mặt chẳng lẽ hôm nay không nên rút thưởng sao phận khí thế này không phải người nào cũng có nhìn một cơ hội cuối cùng còn lại cười khổ nói rút thêm một lần đi kim lại bắt đầu chuyển động thật lâu sau kim ngừng lại đ ì n h chúc mừng túc chủ rút được công pháp thần cấp vạn thần pháp điền nhìn giới thiệu của vạn thần pháp điển tân đình hô hấp dồn dập